các bạn nghe tiếp truyện không kịp nói yêu em tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn người đọc nóng truyện được phát hành trên trang web 2vblog.com phần 3 nếu không có em chương 23 mươi vì lúc đi quá vội tình nguyện chỉ đem theo một ít hành lý tùy thân như quần áo đồ dùng các loại tuy thế vẫn là Hà Tử An đích thân đưa đi từ phụ thuận đi xe riêng thẳng đến cảng kinh sa sau đó từ cảng kinh sa đi tàu hỏa về phía nam đến huệ cảng chuyển sang đi tàu biển chiếc tàu biển đó là chở khách sang trọng đi từ cảng huệ cảng và nhật bản đoàn có tình Uyển bao lấy mấy phòng đặc biệt cảnh vệ cũng đi cùng còn có cả hai người hầu nữ do tứ phu nhân phái đến sau khi Mộ Dung Phong điện báo về nhà ở Thừa Châu, một trong số đó là Lan Cầm, vốn là hầu hạ Tịnh Uyển. Lúc trước ở Thừa Châu, Lan Cầm là một người nhanh nhẹn, đương nhiên việc gì cũng có thể lo chu đáo. Hà Tử An đích thân đi kiểm tra phòng, lại sắp xếp hành lý, cuối cùng mới đến gặp Tịnh Uyển. Vì trên đường vất vả nên Tịnh Uyển hơi mệt mỏi ngồi trên ghế sofa nhìn bên cảng ồn ả bên ngoài cửa sổ nơi đó đều là người đến tiện bạn bè người thân gần đây cô hơi phát tướng nhìn hơi tròn trịa và mũm mỉm lúc này cô mặc một chiếc áo sườn sáng gấm màu xanh đen đậm in hoa chìm vải gấm màu sẫm đó càng tôn lên nổi bật làn da trắng ngần hơn trên khuôn mặt trắng như ngọc đôi mắt đen sáng rõ ràng như gương soi Hà Tự An xưa nay luôn là người trấn tĩnh, lần này không hiểu vì sao do dự một lát cuối cùng cũng vẫn nói với cô phu nhân sáng nay nhận được điện báo đã chiếm được thành Càng Bình rồi tình nguyễn chậm rãi ồ, một tiếng giống như là dần dần tỉnh táo cũng không biết là vui hay buồn vẽ mặt chỉ ngẩn ngơ Hà Tự An nói phu nhân yên tâm cậu sáu nhất định sẽ có kế hoạch sẽ không làm khổ người nhà của phu nhân trong tim tịnh nguyện chua xót lúc lâu sau mới nói cha tôi cũng đã có tuổi rồi đối với đối với sự bồng bột của tôi cô chỉ nói nửa câu liền không nói tiếp nữa Hà Tự An thấy trong mắt cô hơi ngấn lệ vội nói cậu sáu xưa nay tôn trọng Doãn tiên sinh bây giờ càng không thể bạc đại ông quân hồ chi quân kỹ nghiêm minh sau từng trận không có ai đến gây rối nơi này đã cả phủ nhà của phu nhân càng được bảo vệ đặc biệt hơn đấy tình Uyển nghĩ đến tính chất kiên cường của cha e rằng là trong vòng một năm nay hay nửa năm tuyệt đối sẽ không hề tha thứ cho cô mà mỗi dũng phong lại tấn công càng bình người nhà của cô anh nhất định sẽ phải sai người tới chăm sóc đặc biệt cô chỉ sợ cha không chịu hiểu lại còn gây thêm chuyện may mà cô cũng sắp đi nước ngoài nếu không thì Cô cùng quân đội của Mộ dung phong mà vào thành càn Bình Sẽ càng khiến cha khó xử hơn Cô chỉ mong mình ở nước ngoài mấy tháng đợi cha ngôi giận Rồi sẽ về gặp mặt sau Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tâm trạng rối loạn Trăm mối lo âu Hà Tử An nói Nếu phu nhân có việc gì cứ căn dặn lại Tử An Tử An nhất định sẽ về nói lại với cậu sáu Tình Nguyễn lắc đầu nói Tôi cũng chẳng có việc gì anh bảo là anh ấy đừng lo lắng cho tôi là được rồi tự an thấy cô không có dặn dò gì sau khi lui ra ngoài gọi cảnh về trưởng tôn kính nghi ra một bên và nói cẩn thận dặn dò một hồi lâu sau đến mấy phút trước khi tàu chạy mới cáo từ Tịnh Uyển và xuống tàu vì thời tiết đẹp tàu đi được hai ngày đã đến vùng biển quốc tế Tịnh Nguyễn hơi say sóng gần đây sức khỏe cô không tốt lắm cho nên phân nửa thời gian đều nằm nghỉ trong phòng. Hơn nữa vì mộ Dung Phong là nhân vật quan trọng, thân thế lừng lẫy, nên Tình Nguyễn không thích lộ mặt, sợ gặp phải phiền phức trên tàu. Chỉ lúc hoàng hôn, cô mới lên bon tàu đi dạo cùng với Lan Cầm. Đến sáng sớm ngày thứ ba, mọi người vừa ăn sáng xong, hàng ngày. Vào lúc này, Tôn Kính Nghi đều đến phòng của Tình Nguyễn xin chỉ thị. Thấy, hôm nay chẳng có việc gì đặc biệt, mới nói được hai câu bỗng nghe đài phát thanh trên tàu thông báo đầu máy hơi nước ở trên tàu gặp sự cố hiện tại chỉ có thể cố gắng là di chuyển phải lập tức quay lại tôn kính nghi nghe thấy câu này không hiểu vì sao sắc mặt hơi biến đổi tình nguyễn chỉ nghĩ là bị lỡ hành trình thấy tôn kính nghi hình như rất lo lắng liền cười nói đây cũng là chuyện bất đắc dĩ không sao đâu Nếu không được đợi về đến huệ cảng chúng ta sẽ đáp chuyến tàu Jessica của Mỹ đi cũng được vậy mà cô không hề biết tâm trạng của tôn kính nghi vì là lo lắng cho sự an toàn của cô hay là vì một điều gì khác lần này cô ra đi mỗi phong đưa cho cô 20 vạn tiền lộ phí lại đưa thêm 10 vạn tiền tiêu vặt với số tiền đó dù ở trong nước hay ở nước Nhật cô đều có thể là một cơ nghiệp tương đối giàu có Vé tàu giá trị hàng trăm đồng Quả thật không đáng nhắc đến Huống hồ chi tình hình này Đa phần là công ty tàu biển đều bồi thường cho cô Nên cô không quan tâm lắm Tàu giảm tốc độ Lại đi trên biển 4 ngày Mới quay lại được Huệ Cảng Tàu vào Cảng Lập tức kéo xuống xưởng tiến hành sửa chữa Khách trên tàu được công ty tàu biển Bố trí nhà nghỉ Quý khách bao phòng đặc biệt như tỉnh Uyển Thì được ở khách sạn Huệ Cảng Do người nước ngoài mở Đến nước này Tôn Kinh Nghi đành phải cố gắng sắp xếp ổn thỏa Đưa tịnh Nguyễn về khách sạn lập tức Phái người điện báo cho mùa dung phong tịnh Nguyễn ở trên tàu một tuần lễ Hầu hết là Cô không ăn được gì Nhưng tinh thần rất kém Giờ mới được tắm nước nóng Trong khách sạn Lại ngủ một giấc ngon lành Ngày hôm sau tỉnh dậy Thấy thoải mái thực sự Ăn cơm trưa xong cô liền gọi Lan Cầm sau khách sạn không đưa báo đến nhỉ? Chúng ta lên lên trên biển 7 ngày, giống như là ngoại thế đào viên. Chưa biết một chút gì về thời sự cả. Lan cầm thấy cơ hội đến báo, thầm giật mình. Mặt vẫn tươi cười nói, em đi hỏi Tây Tể à, có lẽ là đưa sót hay không? Lan cầm mượn cớ ra đi, lập tức đi tìm Tôn Kính Nghi. Ai ngờ Tôn Kính Nghi khó khăn lắm mới gọi điện đường dài về ô trì giờ anh đang nghe điện thoại Lan cầm đành phải đợi anh trong phòng một lát Nguyễn thấy Lan cầm đi hơn 10 phút mà vẫn chưa quay về liền nói với một nữ hầu khác tên là Tiểu Quyên em đi xem Lan cầm ra sao rồi nếu không có báo ngày hôm nay thì thôi bảo cô ấy quay về để Quyên vân lời đi ra tình nguyễn ở trong phòng một mình vì đường dẫn hơi nước ấm áp luôn khiến cô cảm thấy khó thở Cô nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Lấy áo khoác mặc vào, xuống vườn hoa đi dạo Thời tiết rất lạnh, trời ấm u ảm đạm Mây đen kịch đè xuống nửa bầu trời Thấp đến mức mà dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống Gió bất tuy không mạnh, nhưng vừa buốt vừa rét Khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương Cô mặc áo khoác, rồi nhưng vẫn run rẩy Vừa đi qua hòn non bộ, nhìn thấy bên cạnh hồ nhỏ có một chiếc ghế vì hòn non bộ trắng gió ở đây rất yên tĩnh là rất ấm áp tịnh Nguyễn thấy trên ghế có một tờ báo liền tiện tay cầm lên phủi phủi bụi trên ghế đang định ngồi xuống bỗng nhiên thấy một dòng tiết trang đầu in chữ đỏ rất bắt mắt hàng chữ đó hiện rõ trong đồng tử của cô mộ dung phong thông báo cô không kìm được đọc tiếp đối với chuyện gia đình của bái Lâm bạn bè trong và ngoài nước có rất nhiều người chất vấn vì chưa thông báo rộng rãi lần này xin thông báo như sau người vợ lẽ hò doãn được lấy theo quân vốn không hề có hôn ước hiện Bái Lâm đã cắt đứt quan hệ giờ Bái Lâm không còn là người có vợ tin đồn thất thiệt khiến nhiều người ngờ vực nên đăng thông báo này cô chỉ nhìn thấy từng chữ từng chữ trên tờ báo như đang chuyển động Trong tay chỉ có tiếng gió rít Giống như vô số âm thanh đâm vào Lại giống như hàng ngàn hàng vạn con chim đen Đập cánh lao về phía cô Xung quanh chỉ có lại tiếng vọng ù ù Tờ báo rơi xuống khỏi tay Tay chân cô như đã mất đi cảm giác Chỉ biết đờ đẫn đứng đó Cô nắm chặt một thứ Thứ đó đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay của cô Sự đau đớn của lòng bàn tay khiến cho cô tỉnh lại Cô đau đớn như gặp ác mộng, trái tim như co lại, chỉ là đau thắt từng cơn. Ngực trào lên vị tanh, cô cúi người xuống, nơi sâu thẳm nhất trong cô. Đang có giật đau đớn, tay cô yếu ớt buông xuống. Đây không phải là ác mộng, mà là thật. Cô không hề có một chút sức lực nào để cứ cử động hai bàn chân. Tất cả không ngờ là thật. Hòn non bộ thô ráp đằng sau, áp vào lưng cô. Cô thẩn thờ tựa vào đó. Nhờ thế mới có đủ sức lực để đứng dậy. Mở tay ra mới biết thứ mình cầm nắm chặt trong tay là chiếc đồng hồ của ngộ dung phong. Nó vẫn đang tích tắc tích tắc chạy. Từ xa xa lăn cầm đã thấy cô đứng đó. rảo bước đi tới. Phu nhân, người sao thế? Cô miếng chặt môi, ánh mắt giống như là mặt nước trong chiếc đồng hồ nhỏ trước mặt có một lớp hơi nước mỏng toát ra sự lạnh lẽo tôn kính nghi đâu bảo anh ta đến đây gặp tôi Lan cầm vừa nhìn thấy tờ báo phước trên mặt đất liền thắt lại nói ở đây gió lạnh lắm phu nhân xin mời về phòng đi ạ Lan cầm sẽ gọi tôn cảnh vệ đến nói chuyện thì hơn ạ Tịnh Nguyễn không nói không rằng mặc kệ cho Lan cầm đỡ mình về phòng Tôn Kinh Nghi vừa nghe tin này, giống như xét đánh ngang tay, đành phải vác mặt đến gặp cô. Tình Nguyễn không hề trách móc anh, chỉ nói rất nhỏ vài câu. Bây giờ cậu Sáu của mấy người đang ở đâu? Tôn Kinh Nghi thật sự là biết tình hình đã bại lộ đành đáp. Nghe nói cậu Sáu bây giờ đang ở Âu Trì. Âu Trì là đô thị có tiếng nhất, ở phía nam Vĩnh Giang, cũng là thành phố Phồn hoa nhất nước. Có câu nói, Quỳnh lâu lên trời ô trì dưới đất Cái mắt của tình Uyển giật giật Được, vậy chúng ta đến ô trì Tôn kính nghi nghe nói Phu nhân, cậu sáu cũng là bất đắc dĩ Cậu sáu đối với phu nhân như thế nào? Chắc hẳn là phu nhân không hiểu sao? Uyển hơi ngẩn mặt lên Anh ấy là bất đắc dĩ Là ai ép anh ấy? Anh ấy đang thông báo như thế này là vì sao? Tôn kính nghi đáp Xin phu nhân hiểu cho cậu sáu Cụp diện hiện nay rất nguy hiểm, cậu sáu để phu nhân lánh tạm đi nước ngoài cũng là sợ phu nhân lo lắng đấy. Nguyễn hơi nhếch môi lên, giống như đang cười, vậy thì cậu thành thật nói cho tôi biết, anh ấy muốn lấy ai? Cô tuy giống như cười nhưng trong đáy mắt. Thấp thoáng một nỗi đau, toát lên sự lạnh lẽo tuyệt vọng, tôn kinh nghi ấp úng không nói. Tịnh Nguyễn nói, anh không cần phải che giấu cho anh ấy nữa, anh ấy đã đăng thông báo như và nói rõ, cắt đứt quan hệ với tôi. Hiển nhiên coi cuộc hôn nhân của chúng tôi không còn tồn tại Thanh minh rõ ràng của bản thân như thế Chẳng lẽ không phải là lấy người khác hay sao Tôn Kính Kinh Nghi ấp úng một lúc lâu sau mới nói Xin phu nhân nghĩ cho toàn cục Tịnh Nguyễn cười lạnh Bỗng nhiên đứng thẳng dậy mở cửa sổ ra Tôn Kinh Nghi Sự việc đã đi đến đây Doãn tịnh uyển tôi cũng muốn biết sự thật Nếu như anh không để tôi đi Đi hỏi mộ dung phong rõ ràng Tôi sẽ nói cho anh biết Anh phòng được nhất thời, chứ anh không phòng được cả đời. Nếu bây giờ tôi nhảy xuống cầu sáu nhà anh không thể trút giận lên anh hay sao? Tôn kính nghi rối tung rối mù, biết tính cô cương quyết, nói làm là làm. Nếu mình cố chấp, không để cô đi ô trì, cô phẫn nộ tìm đến cái chết. Anh nói làm sao trước mặt cầu sáu đây? Một sự việc khó khăn đến như thế này, tiếng thoái lưỡng nan đành phải nắm tay mà nói. Xin phu nhân đừng có ý nghĩ đó. Để Kinh Nghi đi xin chỉ thị đã Tịnh Uyển cũng biết Nếu không có mệnh lệnh của mộ Dung Phong Anh ta nhất định sẽ không dám để cô đi Như vậy mới nói Vậy thì đi gọi điện thoại cho cậu Sáu nhà anh đi Nói bây giờ tôi muốn gặp anh ta Hỏi trực tiếp rõ ràng Sau này nhất định sẽ không làm phiền nữa Mộ Dung Phong nhận được điện thoại của Tôn kính Nghi Trái tim liền trùng xuống Bất ngờ cảm thấy hơi sợ hãi Nhưng nghĩ lại Tịnh Nguyễn đã biết sự tình nếu mình trực tiếp phân tích quan hệ lợi hại với cô thì có lẽ là có cách chuyển biến nếu tránh không gặp tính khí của cô mạnh mẽ có khi là thật sự thả chết còn hơn là sống nhục anh vô cùng tức giận mắng Tôn Kính Nghi vô dụng Tôn Kính Nghi nghe anh giáo huấn chỉ cúi đầu im lặng một dung phong tuy cáo gắt một hồi cuối cùng cũng vẫn nói cô ấy đã muốn gặp tôi hãy đưa cô ấy về Thừa Châu xong việc ở đây tôi lập tức về Thừa châu sau khi anh dập điện thoại Không biết trút giận vào đâu Tiện tay cầm gạt đàn thuốc bên cạnh điện thoại Ném xuống đất Cảnh về thấy anh nổi cáu lôi đình Đành phải im thinh thích Thẩm gia bình cố gắng nói Cậu sáu bất giận, sắp đến thời gian hẹn với trình gia rồi Cậu sáu nên đi thay đổi quần áo thì hơn Mội dung phong quát um lên Thấy cái gì mà thay Mặc cái áo dài không được sao Chẳng lẽ mặc áo dài không đi gặp người khác được sao Thẩm gia bình biết tính khí của anh Đành phải cười nói Hôm nay có mấy vị khách nữ, cậu Sáu xưa nay rất nho nhã. Bộ Dung Phong không chịu nổi, anh ta lại nhảy, phải đứng dậy đi thay Âu Phục. Trình Gia có một cơ ngơi ở Âu Trì, nằm ngay trên đường Ái Đạt của Âu Trì. Trước sau đều có vườn hoa rộng, đặt tên theo tổ tiên của Trình Thị là Trì Viễn. Vì Âu Trì vào mùa đông ấm áp cho nên đến cuối thu đầu đông hàng năm, Trình Gia đều đến Trì Viên tránh rét. Trong hoa viên thấp thoáng mấy căn nhà kiểu Tây, một trong số đó mang kiến trúc Tây Ban Nha tinh xảo, chính là nơi ở của hai tiểu thư Trình Gia tại ô Trì. Vị tiểu thư nhỏ nhất của Trình Gia là Trình Tích Chi, năm nay chỉ mới có 15 tuổi, đương tuổi ngộ nghịch. Cô rốn rén đi vào phòng chị gái Cẩn Chi, thấy Cẩn Chi ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu Pháp, nghe đài phát thanh quốc tế. Mấy tạp chí bằng tiếng Anh Vứt ở một bên liền hỏi Chị ơi Sao vẫn chưa thay quần áo thế cẩn chi không đề phòng Giật bắn mình Con bé này Đi như mèo ấy Tích chi cười hì hì nói Chị đang không tập trung Mới bị em dọa Chẳng lẽ chị đang nghĩ Chi không để cô nói tiếp Liền đưa tay ra Véo véo má cô Em về nước chưa được nửa tháng Đã học thói quen xấu của người trong nước rồi Tích chi nói Em còn chưa nói hết mà chị cứ tự nghĩ đi chứ Tưởng chi mỉm cười Chị cũng không có thói quen nói xấu gì Chẳng lẽ không phải em tự nghĩ ra Tích chi là mặt quỷ Đang định nói tiếp Thì nghe người làm lên nói Đại thiếu phu nhân đến rồi ạ Trình gia là một gia đình kiểu mới Tất cả các thiếu gia tiểu thư đều lớn lên trong và nước ngoài Nhưng vì mẹ mất sớm Người công dâu cả nắm mọi việc trong gia đình cho nên mấy anh em nhà này đều rất tôn trọng cô Cẩn Chi và Tích Chi đứng dậy thấy đại thiếu phu nhân liền cười gọi một tiếng chị cả Trình Doãn Chi lấy đại tiểu thư của một y dạng của một gia vì hai nhà đã có mối quan hệ thông gia từ nhỏ đều lớn lên cùng nhau cho nên sau khi một y dạng gã vào trình gia mấy chị em trình gia không thay đổi cách xưng hô chỉ gọi cô là chị càng thân thiết hơn Lúc này một ý dạng mỉm cười nói Đúng giờ là đức tính tốt đẹp của nhà vua Cẩn chi, sao em vẫn chưa thay quần áo nữa Cẩn chi từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài Vốn thoải mái và khống khoáng Em mặc thế này cũng được mà không sao đâu Cô luôn thích quần áo kiểu Tây Lúc này mặc một chiếc áo sườn xám bằng gấm lụa Màu bạc thiêu chữ phúc Đẹp đẽ và tinh xảo Một ý dạng quan sát kỹ nói Như thế này cũng rất đẹp Cẩn Chi nhà chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết Tích Chi ở lại với Cẩn Chi Một ý dạng xuống nhà trước Trình Doãn Chi đang ngồi hút thuốc trong phòng khách Anh ta là một người trí thức Tây học Thấy vợ xuống lầu Lập tức dập thuốc nói Cẩn Chi đã chuẩn bị xong chưa Một ý dạng nói Sắp xuống rồi Lại nói tiếp Anh nhiệt tình như vậy Thật khiến người ta mà khó chịu Trình Doãn Chi cười khổ một tiếng Phu nhân à Bây giờ cả em cũng nói như thế sao Người ngoài đều nói Anh dùng em gái để nịnh bợ mỗi dung phong Anh thật sự Cười không nổi Khóc cũng không xong Một ý dạng đáp Em thấy anh á, sắp cười từ trong lòng ra rồi đấy Nếu không thì mỗi dung phong đến xin cưới Sao anh có thể vội vàng đồng ý chứ Trình Doãn Chi nói Trình Doãn Chi nói Anh đâu có như em nói Anh chỉ nói với cậu ta Chúng ta là gia đình kiểu mới Hôn nhân đại sự vẫn còn phải hỏi Cẩn Chi mà Cẩn Chi gật đầu đồng ý việc này mới coi như là được quyết định một ý dạng nói không phải là anh khuyên Cẩn Chi sao cô dừng lại một lát rồi nói tiếp dù sao về hôn sự này em vẫn giữ vững ý kiến của em Trình Doãn Chi cười một tiếng nói chi không ngốc Đức Lan quân như ý đó thiên hạ tìm đâu ra được người thứ hai chứ ngoài việc gia thế còn hơi kém một chút năng lực Tướng mạo tuổi tác đều là cũng tốt cả. Một ý dạng nói, được rồi, được rồi, em biết ý của anh. Bây giờ, anh ta là người Bình Định 16 tỉnh Giang Bắc. Sau này tiền đồ càng rộng mở, anh ta cầu hôn Cẩn Chi. Anh đương nhiên là chấp nhận rồi. Em nghĩ là nghĩ cho Cẩn Chi. Nghe nói, người này đã có rất nhiều tình nhân. Em sợ, đến lúc đó làm khổ cho Cẩn Chi thôi. Trình Doãn Chi cười nói, con người em lo bò trắng răng. Cẩn Chi tuy tỏ ra bình thản, chỉ yêu cầu anh ta làm một việc như thế, cũng đã thể hiện thủ đoạn của Cẩn Chi rồi đó. Một y dạng nói, không phải là anh bắt anh ta đăng báo sao, tuyên bố cắt đứt quan hệ với người họ doãn kia sao. Chính vì anh ta đồng ý với Cẩn Chi việc đó, chịu thông báo việc đó, thì em mới cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, dù doãn tiểu thư đó có thân phận thế nào, dù cũng không phải là vợ chính thức, Chỉ là thiếp đi theo quân đội Nhưng vẫn là cùng chung hoạn nạn Hơn nữa nghe nói vì Doãn Tiếu Thư này Anh ta, anh ta mà ra nước ngoài Ngay cả đường lùi cũng đã cắt đứt Anh ta phụ bạc như vậy Thật khiến cho người ta lại sợ hãi Người đàn ông như thế làm sao có thể Khiến người nhà ta yên tâm đây Trình Doãn Chi nhất thời không thể phản bác đành nói Thành đại sự sao có thể cho có lòng nhân của đàn bà Em đúng là suy nghĩ đàn bà, một ý dạng nói Suy nghĩ đàn bà của chúng em chính là có tình có nghĩa Đương nhiên là khác hẳn so với thành đại sự vô tình vô nghĩa của đàn ông các anh Trình Doãn Chi xưa nay rất tôn trọng phu nhân của mình Nghe được một ý dạng nói như vậy Sợ khiến cô tức giận bệnh cười nói Bây giờ là xã hội mới dân chủ Chỉ cần Cẩn Chi cảm thấy được là được Chúng ta là anh chị còn có thể nói gì chứ Một ý dạng cười nói Cẩn Chi xưa nay Luôn ôm ấp chí lớn Không lo nó chịu thiệt thòi Em không lo nó chịu thiệt thòi Ôi chỉ là Cẩn Chi còn trẻ tuổi Thứ muốn lúc này Chưa chắc là thứ sau này nó muốn Sau khi ăn tối xong mọi Dung Phong của mấy chị em của Trình Thị Đi đến khách sạn quốc tế khiêu vũ Cẩn Chi từ thời trung học Đã là hoa khôi của trường nữ sinh Thú tiêu khiển thời thượng như vậy, đương nhiên rất sành sỏi. Mộ Dung Phong cũng không hề kém cạnh. Dĩ nhiên, hai người thu hút vô vàng ánh mắt trên sàn nhảy. Tích Chi ngồi một bên uống nước hoa quả nói với Trình Tính Chi: Anh Tư xem, chị và cậu sáu Mộ Dung Phong á, thật là đẹp đôi biết bao. Trình Tính Chi nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ cũng không kìm được mỉm cười. Sau khi điệu nhạc kết thúc, Mộ Dung Phong và Trình Cẩm Chi về chỗ ngồi. mà chỉ thấy Mộ Dung Phong dẫn Trình Cẩn Chi đi ra ban công. Khi anh đến bên khách sạn quốc tế đã có cảnh vệ mặc thường phục đi theo bên cạnh. Lúc đó có bốn năm cảnh vệ đi bên theo sau, hai người canh ở bên ban công, hai người khác lại đi đi lại lại trên hành lang, cách một lúc lại nhìn về phía ban công. Tích Chi thấy cảnh đó bỗng nhiên cười nói, nói với một ý dạng, "Chị dâu Hai người họ hẹn hò, đằng sau luôn có 4-5 người theo dõi E rằng là một câu riêng tư cũng không có nói được Chị hai chắc chắn là không tốt thoải mái đâu Trình Doãn Chi nói Có gì mà không thoải mái, đúng là trẻ con không hiểu chuyện Trên ban công, xung quanh đều là cửa ô cửa kính Vì là đầu đông nên cửa sổ đều đóng, đường dẫn hơi ấm phả lên hoa hồng ngoài ban công nở rực rỡ. cẩn chi mỉm cười nhìn anh nói, tối nay hình như anh không tập trung cho lắm. anh nói, tuyến bắc chưa đình chiến, báo cáo chiến sự liên tiếp gửi về, tình hình quân lúc này lúc tốt lúc xấu, cho nên anh muốn đính hôn xong sẽ lập tức về thừa châu. cẩn chi nói, anh có việc phải làm, đó cũng là điều đương nhiên, bình thường cô không đặc biệt thân mật với anh. Hôm nay là giống như một người phụ nữ bình thường bàn bạc với anh các chi tiết lặt vặt về đính hôn, tiệc rượu, quần áo, khách khứa, đồ lễ, đủ mọi thứ cả. Mùi dung phong tình nhãn lại nghe. Vì có sống ở nước ngoài nhiều năm, thường nhất thời không nghĩ ra từ để nói, bột miệng nói bằng tiếng Anh. Lúc đó càng lu loát hơn. Tiếng Trung của cô mang một chút âm điệu phương Nam, kèm theo một chút êm tai của tiếng Anh, giọng nói đó. Thật là mềm mại dễ thương, vì trên chiếc áo của cô dùng chiếc gài áo bằng vàng trắng ghim một đoán hoa lan ý. Anh chợt thẩn thờ, dường như có mùi hoa nhài bay đến, nhưng rõ ràng đang là mùa đông anh tỉnh táo lại cười nói, em vui thế nào cũng được. Chi vẫn cười, còn người anh không có tính hết thảy, đều theo người khác như thế này à. Lẽ đính hôn là của hai người, sao lại chỉ có mình em vui, chẳng lẽ anh không vui? Mộ Dung Phong nói Anh đương nhiên vui Chẳng lẽ anh thuần theo em Em cũng không thích sao Không biết vì sao cận Chi thấy hơi thất vọng Cô vô thức quay mặt đi Dưới ban công là một con phố phồn hoa nhất Một bên là đường sát khách sạn Một bên là một hàng dài nhỏ ô tô đen đang đậu Xếp hàng dài đến tận đầu phố Ngoài cận về của Mộ Dung Phong đem đến Lại còn một đám cảnh sát Được Cục Cảnh sát Thành phố ô Trì phái đến Người đi đường và xe cộ bình thường đã bị chặn ở ngoài phố. Từ trước, cô thấy cảnh tượng oai nghiêm tột độ có, không kìm được mỉm cười. Đương nhiên là em rất vui rồi. Lễ đính hôn được tổ chức đơn giản, không hề có đại tiệc khách khứa, chỉ mời một số bạn bè thân thích. Nhưng vì cuộc hôn nhân này rất âm ỉ, nên báo lớn báo nhỏ trong toàn quốc đều đăng tin trên trăng nhất đó là Nam Bắc Kết Thông Gia. Phong đáp máy bay riêng về Thừa Châu, sân bay Thừa Châu mới xây dựng không lâu, tất cả đều mới nguyên. Anh vốn không quen ngồi máy bay, vừa xuống máy bay sắc mặt vô cùng xấu. Hà Tử An đến sân bay đón anh, trước tiên báo cáo tình hình chiến cục mới nhất của tuyến Bắc. Mộ Dung Phong hỏi về chuyện đại sự quân chính cuối cùng mới nói, phu nhân đâu? Hà Tử An sững lại một lúc mới hiểu ra, anh hỏi về Tịnh Uyển liền nói. Phu nhân do Tôn kính nghi bảo vệ và đưa tiễn Hôm qua đã lên tàu hỏa Chiều nay chắc đến Thừa Châu rồi Tôi đã sắp xếp chỗ ở khách sạn sông tỉnh Mồi Dung Phong nói Không cần sắp xếp chỗ ở gì hết Đợi cô ấy đến Thì đón cô ấy về nhà ngay Nhà mà anh nói Đương nhiên chính là Phủ Đại soái, Đại soái Phủ Hà Tử An hơi kinh ngạc nói Cậu Sáu e rằng là bên trình gia biết được Vậy sẽ không được hay ho cho lắm Mộ Dung Phong nói: "Trình gia muốn tôi đăng thông báo tôi đã cũng đã đăng rồi, nhưng cô ấy rốt cuộc cũng là người của tôi, tôi không thể vứt bỏ cô ấy được." Tử An nói: "Cậu 6 việc đã đến nước này hà tất phải làm hỏng chuyện." Mộ Dung Phong vốn đã không vui, đi đường lại mệt mỏi, Cái nghĩ đến Tịnh Uyển là trong lòng trỗi dậy một cảm giác phức tạp khó nói thành lời, sắc mặt sầm xuống. Chu Cử Luân đi máy bay về cùng anh, thấy vậy không ổn liền gọi, "Cậu 6 Bộ Du Phong xưa nay luôn để mặt ông vừa là thầy vừa là bạn nên nhẫn nhìn nói đây là chuyện nhà tôi các vị không cần lo lắng Chu Cửu Luân nói việc nhà của cậu 6 chúng tôi không cần can thiệp nhưng kết thông gia với trình gia cậu 6 đương nhiên phải có thể hiểu biết được cái nào quan trọng hơn nói cho cùng trình gia yêu cầu đang thông báo đúng là đoàn phủ đầu là ra oai với cậu 6 chúng ta cũng cho nên cho họ biết thế nào là lợi hại Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp Còn là vậy, việc sắp xếp chỗ ở cho tiểu thư như thế nào Mong cậu Sáu suy nghĩ cho kỹ lưỡng Hết chương 23 Mời các bạn nghe tiếp trên 2vblog.com